Cửu huyên vô cớ, giết chết quỷ sứ tiền bối Vạn bối vì vậy mà phục thủ Bạn không làm sao đối với người đã khuất đề cha nói xong liền phát tay ra hiệu Cho bọn nhỏ đi trước Rồi hướng Tam lão bái chào Sau đó cùng thần sai bước xuống thuyền Tiểu thuyền chạy dọc theo bờ cho đến khi trời hưởng sáng Thần sai giơ tay chỉ về phía trước nói Đó là thành vu hồ Làm lòng ngâm nghĩ một lúc rồi quyết định Không cần vào thành Chúng ta tìm quán ăn ngay tại bến đây Thần sai gật đầu Tiếp tục đi tới, chưa đầy 50 lý nữa sẽ đến Đông Lương Sơn. Đến thành Vu Hổ, ra trải tìm đường quán ăn, bảo điểm tưởng nghị, dọn thứ ăn lên ngay lập tức để chuẩn bị đi đến Đông Lương Sơn. Lam Long nói, "Chúng ta dừng lại đây nghỉ ngơi." Thần Sai nói, "Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi lên trên núi xem." Lam Long nói, "Cử Uyên đâu có thể ở trên núi?" Thần Sai nói, "Ta có một lão thuộc hạ cứ ngụ tại chốn này, do hỏi xem hắn gần đây có phát hiện gì không." Lam Long gật đầu can dặn, "Chú ý và nhớ gặp gỡ Cử Uyên, nên hoạt tốc thông chí với mọi người." ngang vạn lần không thể một mình chống cự. Thần Sai nói, ta biết, hắn đã hạ sát được lão quỷ, đương nhiên cũng có thể hạ sát ta. Lão thấy lâm lâm cùng ba đứa nhỏ đi vào trong rừng nghỉ ngơi, tự mình lặng lẽ hướng lên núi mà tiến bước, nhưng lão không theo lên đỉnh núi, mà men theo phía bên trái dọc theo con sông, tới một bên trên bờ vực sâu, lão lớn tiếng kêu lên, Bồ Tùng, Bồ Tùng, lão hướng về phía dưới vực gọi mấy tiếng, nhưng không nghe được tiếng trả lời. trầm ngâm một hồi, tự nói, hắn không có mặt trong động, vách đá cào trót bớt. Cuối đầu có thể thấy được nước sông, trong lòng lão hoài nghi, để công tự khí hướng xuống bờ bực mà lang xuống. Khi hắn vừa mới nhảy xuống trên một tòa nham thạch, đột nhiên có một vật gì đó ở trên lưng hắn. Đồng thời nghe được một âm thanh quát khẽ nói, động vào người là bị đa ra tay ngay. thanh xa khổ luyện đến đao kiếm không vào, nhưng lúc này biết huyệt đạo đã bị điểm, hơn nữa miệng không thể lên tiếng, nên không khỏi kinh hãi. Đồng thời nhận ra thanh âm này chính là của bản lý hùng đào cửu yên, khiến cho lão cảm thấy ớn lạnh. Sau lưng lão đúng là cửu uyên. lúc này cầm trong tay, cây thất sát địch, mặt lộ về khoái trá, âm hiểm cười. Hắn vươn tay trái, bắt được thần sai, hướng vào bên trong động lao vào. Thần sai mất đi sức chống cự, mặc cho hắn bài bố, nhưng chi giác vẫn chưa mất, mắt vẫn có thể thấy, bê cáo vào phía sau. Rồi hắn đặt lão, dựa lưng vào bức tường đá, ngồi cũng chẳng thể ngồi, toàn thân cứng đơ. cửu uyên từ từ đến, dùng thất sát địch, điểm hai nơi trước ngực lão, âm hiểm cười nói, bây giờ người có thể mở miệng Những người đứng mơ tưởng có thể vận công Thần sai hiểu được huyệt câm đã được khai mở Lập tức lên tiếng nói Tiểu tử, người muốn giết thì cứ giết Người thay ta báo thù đang ở dưới chân núi Cờ huyên hử lạnh lùng nói Muốn chết thì hãy còn sớm Ta cố ý bắt người để trao đồ đồ vật Thần sai hỏi, lá đồ cái gì Cờ huyên nói, ta không địch lại họ làm Chỉ vì hắn có thần tiêu Bây giờ thiếu giả, phải dùng người đổ tiêu Thần sai giận dữ mắng Người đừng nằm mộng, lá phu tình nguyện liều chết không cho làm lòng rút lui. Cửu nguyên cất tiếng hừ, lão già kia, ngươi mở miệng là thóa mạ, ta phải cho ngươi nếm mùi đau khổ. Thanh sai hào khí ngút trời mắng, lão tự chết chẳng lo, thì sợ gì ngươi? xuống tay đi. Cửu nguyên sắc mặt lạnh âm trầm, chỉ thấy hắn đưa thanh sát địch ra cười rồi nói: ta phá giải thất gia cùng cho nguyên thần ngươi phân liệt. Câu này cho người nếm mùi thống khổ. Thanh sai vừa nghe hắn nói phân liệt nguyên thần chi công, sắc mặt thoáng chốc đại biến. Cửu nguyên thấy toàn thân lão phát run, cất tiếng cười lạnh hứa già nói là sẽ làm, lão già kia. Sau khi nguyên thần bị phân liệt, thì tên họ Lam kia có đồ được người cũng không thể cứu sống. Hắn xuất thủ nhanh như gió liên tiếp điểm 13 chỗ trên người thần sai. Chỉ thấy thần sai kêu lên một tiếng thảm, toàn thân mồ hôi vã ra, hai mắt lồi lên, gương mặt lập tức biến thành màu đen. Đến đây thì chợt thấy từ nơi cửa động tiến vào một cô gái kiểu diễm, quát lên, "Biểu ca, người ta nhận thái quá rồi." Người tới đúng là thủy xương tiên tử, chỉ thấy nàng từ xa xa dùng một ngón tay điểm về hướng thần sai phốc một tiếng thần sai bỏ mạng nằm ngay trên mặt đất cự nguyên nhảy lên nói biểu muội vì sao để ra tay như vậy thủy sương tiên tử cười lạnh nói nguyên thần phân liệt thi tha bỏ mạng lão còn dễ chịu hơn so với phải chịu đựng bảy ngày thống khổ rồi mới bỏ mạng chi bằng giúp lão một tay bây giờ ngươi hãy chuẩn bị ngưng định đi lòng dạ ngươi quá tàn nhẫn ta không thể trợ giúp người cự nguyên cười lạnh ta đã sớm nhìn ra tâm ý của ngươi tiêu hoàng ngạc lâu người thấy họ làm là không để ta trong mắt ánh mắt của người đã ẩn giấu điều gì là sự ái mộ trung tình sao thủy xương tiên tử kêu lên người nói bậy cửu uyên cười lạnh nói người tự hỏi lòng người tâm tư người đã bị ta vạch trần vẻ mặt nhân tử sao người đừng nằm mơ thông tuân đã hứa gả người cho ta đồng thời mấy ngày nay ta điều tra ra tên họ làm có một cô nương họ bạch là hôn thê của hắn người chỉ có thể chứng kiến người khác thành đôi mà thôi thủy xương tiên tử tức giận đỏ mặt quát lên Cử uyên nếu không để mặc cô mẫu ta quyết định không buông tha cho người. người làm chuyện không hề có nhân tính. nàng dậm chân nói xong, liền chạy đi như gió ra khỏi cửa động. Lam Long cùng ba đứa nhỏ ở dưới chân núi nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, chưa thấy thằng Sai xuống núi, trong lòng bắt đầu có cảm giác bất an. lập tức hướng sang ba đứa nhỏ nói: chúng ta lên núi. bọn họ vừa mới đi tới lưng chừng núi, sẽ thấy trước mặt có một người. Lam Long vừa thấy không khỏi giận dữ, lớn tiếng nói: cửu nguyên, ngươi dám lộ diện sao? chẳng với tay rút thần tiêu, Vân Công chuẩn bị đánh ra uyên nguyên haha cười nói họ làm kia tại ngươi đồng thủ trước cựu mẫu trước hết nói cho người hai một chuyện lam long nhào tới phê trước chỉ vào mặt hắn cười lạnh nói trước hết hãy để mạng lại đi cựu nguyên âm hiểm cười nói người muốn đi theo cùng thần sai quỷ sứ sao vậy thì cứ động thủ đi lam long nghe vậy kinh hãi quát thần sai thế nào rồi cựu nguyên âm hiểm cười nói ta điểm vào chỗ trọng huyết của hắn nửa canh giờ trước hiện tại thì hắn chết chắc rồi lam long kinh hãi quát lên người đã ra tay sao Cửu Uyên lắc đầu nguy cười nói, hắn còn hữu dụng, Cửu Mỗ không đành lòng. Nhưng người không muốn cứu hắn, thì chúng ta cùng đánh nhau được canh giờ. Lão Long quát lên, người có mưu gì, nói mau. Cửu Uyên cười to, người có tiêu trong tay có thể đổi mạng hắn, để tiêu lại đây, Cửu mũ sẽ nói cho người hắn ở tại nơi nào. Lão Long cười lạnh nói, trước sau là do mưu đồ khí chuyện của người, không có thần tiêu, ta cũng có thể ra tay. Được rồi, tiêu ở chỗ này, người tới mà lấy. Nhưng hãy nói cho ta biết, thân sai ở nơi nào chang nhất tay định ném thần tiêu đi nhưng địa lão thử lập tức ngăn trở nói làm thuốc hãy khoan người này đầy tà ý lời hắn nói khó có thể tin cầu yên cười to không tin thì cứ ra tay động thủ đi lam long mặc dù hoài nghi nhưng vì nóng lòng muốn cứu thần sai không tin cũng phải tin quay đầu lại nhìn ba đứa nhỏ tuy cầm thần tiêu trong tay cũng không thể sử dụng được vì trước nhất cần phải cứu người chàng cân nhắc suy nghĩ một lát lập tức phát giác không thấy sinh sinh không khỏi chấn động liền hướng sang miên miên hỏi ca, ca đâu rồi Miền miền nháy mắt nhìn hắn đáp. Hắn ở tại chân núi không chịu lên. Cửu uyên nhìn ra ánh mắt của Miền miền rành rã, biết là có biến, hối thúc Lam Long nói: họ làm kia. Nếu người không chịu thì động thủ đi. Mất thời gian quá nhiều rồi. Lang Long mặc dù nhận ra ánh mắt của Miền miền nhưng chẳng biết ý tứ là sao. Lúc này bị Cửu uyên hối thúc như vậy, còn đang phân vân không biết có nên trao đổi tiêu hay không, nên cứ đứng bất động. Trời nghe sinh sinh tại trên núi hét. Làm thuốc thúc không xong rồi. Thân sa đã bị độc thủ, bỏ mạng trong động rồi. Làm lòng tức giận đến toàn thân phát run Cất giọng công hật nói Ác tặc, ngươi quá đầu quá rồi Hạ sát thần sai, giờ còn nói bậy Bây giờ ngươi hãy ra tay Nếu để ngươi rời khỏi đông đương sơn này một bước Ta thề sẽ không ra trốn ra hồ nữa Cửu huyên vừa thấy âm mưu không thành Vội rút lui ha ha cười nói Gặp lại sau. Làm Long há có thể để cho hắn thoát thân như vậy Hét lớn một tiếng So với hắn càng nhanh hơn Chặn đứng ngay trên không trung Cử tiêu quất mạnh Cửu Uyên thấy địch nhân so với hắn nhanh hơn, biết tình thế không ổn, quay địch chống đỡ. Tiêu địch thoáng chốc phát ra hai tiếng nhả thanh, đồng thời hai người cùng loạt rơi xuống đất. Lam Long ra tay nhanh như gió, Trang Vận xuất tám thành nội lực, Tiêu cùng người phát xuất. Cửu Uyên biết khó có thể thoát thân, hét lớn một tiếng hoành thất sát địch ra, hết sức chống đỡ. Thất sát địch cùng thần Tiêu giao tranh, đột nhiên phát ra tiếng vàng. Thất sát địch bị thần Tiêu chém gãy một nửa, đồng thời toàn thân Cửu Uyên thất hiếu chảy ra huyết diễm kêu thẳng thiết, chấn dội mấy trượng, Lam Long vẫn còn bám theo như gió, tấn công giáo giết, tiêu xuất như điện, bất kể địch nhân đau đớn thế nào. Đột nhiên một đạo hồng quang lóe ra, cánh tay cầm thần tiêu của Lam Long bị hạ xuống, và Cử Win được cứu ra, đồng thời bên phải có tiếng đúng điệu kêu lên. "Các hạ, đủ rồi." Lam Long thu tiêu nhìn, phát hiện ngoài hai trưởng có thủy xương tiên tử, không khỏi nộ thanh nói. "Cô đừng có ý gì?" Thủy xương tiên tử nói, "Hắn là biểu huynh của ta." Lam Long nói cô nương không rõ phân biệt tốt xấu, cứ nguyên đáo vài đền mạng. thủy sương tiên tử nói, ca hạ chẳng lẽ bảo ta khoanh tay đứng nhìn hay sao? lam long cười lạnh nói, cô nương khoanh tay đứng nhìn ít nhất đã hai lần. quỷ sứ cũng thân sai bỏ mạng, cô nương không ra tay, giả hai cái mạng cũng chẳng thể cứu ra. thủy sương tiên tử nói, quỷ sứ là do ta cứu ra, dưới thất sát địch, thân sai là do ta chậm mất một bước. lam long nộ thanh nói, quỷ sứ không thể cứu được nữa vì lão đã bỏ mạng. Cô nương biết rõ Cửu Nguyên vẫn đang tiếp tục hành hùng Việc trước lại tái diễn không thể cản trở được Bây giờ thần sai Lại bỏ mạng giữa tay hắn hung sắp đó cô nương không ngăn cản được Không giết hắn khó có thể nào trả lời với mọi người Thủy Sương tiên tử nói Bây giờ biểu huynh của ta Cách cái chết không xa Xin các hạ buông tay Làm lòng lắc đầu nói Nếu hắn không chết Ngày sau còn tàn hại nhiều người Cô nương quyết tâm cứu hắn Vậy hãy theo luật lệ trong võ lâm Bất quá tài hạ Đang phải cùng cô nương Thủy Sương tiên tử nhìn đôi mắt của Lam Long đầy sát khí, trong lòng phát lạnh. Nãy đặt cửu nguyên xuống đất, U Anh nói: Các hạ có thể hủy diệt thất sát địch, đồng thời hai vẫn còn phụ thân phía sau. Nỗi thương của hắn rất nghiêm trọng. Bây giờ muốn tránh gây tổ chúc án về sau, xin bỏ qua cho hắn. Lam Long quát to: Hắn ra tay trước, cô nương cam đoan ngày sau hắn sẽ không hề làm ác sao? Thủy Sương tiên tử nói: Các hạ để chúng ta đi, ta đem hắn trở về. Thịnh mời gia phụ cùng gia cô hết lòng quản thúc hắn là được. Lam Long cười lạnh cách xử thế của lệnh tôn và lệnh cô, tài hạ sớm đã nghe thấy. nếu không được quá chiều chuộng phóng túng tùy ý, thì làm sao có hắn như ngày hôm nay. thừa dương tin tưởng sắc mặt biến đổi âm thanh lạnh lùng nói. các hạ trách ngay cả ta sao? đến lệnh tôn cũng xuất ngôn không nhân nhượng sao? làm lòng nói, cô nương có biết vụ lưu đông thất tập nghĩa hay không? tại sao lại ra tay giết người tốt? nếu lệnh đại nhân đem chính nghĩa ra dạy dỗ, thấy tên cứu quân cần gì phải muốn cùng người khác động thủ, coi thường sinh mạng kẻ khác thủy xương tiên tử cứng họng đối nhiên ôm lấy cửu uyên hướng trong rừng lao vào lam long không truy đuổi lập tức khoanh chân ngồi xuống hai tay cầm tiêu thổi Kỳ âm của tiếng tiêu ai oán vang động cả núi rừng làn gió mạnh thổi lên cắt bay mịt mù hậu quả này làm ba đứa nhỏ sợ đến thất thanh kêu to núi rừng như gặp sóng ba đào giết lên thành tiếng như vạn mã tranh nhau đua chạy thanh thái uy mãnh chưa từng thấy trước đến nay. khung tiểu kết thúc lam long cười lạnh nói với theo cô nương có thể bảo vệ thi thể trở về rồi Cả núi rừng dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh như trước Gió yên sóng lặng Lúc này ba tiểu đồng Chạy vội về hướng bên cạnh làm lòng Đồng thanh hướng hắn hỏi Làm thuốc thúc Đây là tiêu khúc gì Để có uy được như vậy Làm lòng nói Đây có tiếng là phục ma khúc trung cộng sát Sinh sinh nói cầu uyên chắc chắn là bỏ mạng rồi Làm lòng đáp Hắn tuy bị thương Nhưng trong lòng vẫn tình Nếu cho người y tiêm mẩn tàn niệm Thì nguyên thần tất sẽ bị diệt Sinh sinh nói Thủy xương tiên tự sẽ không tìm đến người sao. Làm lòng nói mặc kệ nàng. Các người mau đưa thần sai đi ăn tán giúp ta. Nhớ khắc bia lập thạch. Ngày sau ta còn muốn đến tế điện. Thân Cung Hồ hỏi. Lam giúp thúc không tới nhìn xem sao. Lam lòng thở dài nói. Thần sai quỷ sứ hai người. Quay đầu lại theo ta hướng tiện không lâu. Bây giờ cả hai cùng ra đi. Trong lòng ta khổ sở phi thường. Không nỡ đến. Các người hãy làm thay ta. Một canh giờ sau ba tiểu đồng quay trở về. xin xin hướng làm lòng nói chúng cháu làm xong hết rồi, đã đem lão chôn cất trong động. Lam Long nói, bây giờ chúng ta vào trong thành một chuyến. Nếu như ta dự đoán không sai, không chừng trong vài ngày tới sẽ có hai đại cường địch tới tìm ta. Xinh xinh nói, làm thuốc muốn nói là cửu uyên trường mối sao? Lam Long gật đầu, đúng vậy. Chúng ta tránh được thì nên tránh, và nhây gặp gỡ các ngươi nên tự thù bằng quang. Ngạn vạn lần không thể ra tay tương trợ giúp ta. Miên miên nói, ta đi tìm thương cựu đại đến đây thì thế nào? Lam Long nói, lão nhìn ra, Hà Nội mấy ngàn. Các không cách nào tìm kịp đâu. Không đi tốt hơn. dành lại các người ở chỗ ta cũng có phần hữu dụng. Ta cần các người đi thu thập một ít tin tức. Thân Công Hổ nói, tìm tin tức về bà cô nương sao? Làm lòng lắc đầu nói, bây giờ ta đang có cường địch. Bà cô cô vắng mặt ta càng yên tâm hơn. Nếu có nàng gần bên, ta sợ phải vướng tay vướng chân. Sinh Sinh nói, cháu muốn làm thúc ở lại trong núi này vài ngày, rồi đem bác kiểu huyền công ra khổ luyện thêm. Một khi gặp gỡ cường địch cũng có thể chiến đấu tới cùng. Lam lòng nói: Cửu Uyên đã chết ở đây. Cô Độc Thần Kiếm cùng cô Độc Quái Lão Mẫu không thể không tìm đến. Thanh Công Hổ nói: Cũng bởi vì người giết Cửu Uyên là chỗ này, nên có thể ở đây mới là chỗ tốt nhất. Đây là một loại xác lược xuất nhân ngoại ý muốn, là nơi bọn họ sẽ không tìm đến đâu. Lam lòng nói: Cô Độc Thần Kiếm nghĩ rằng ta sợ hắn mà chạy trốn sao? Xinh Xinh nói đúng như vậy. Bọn họ coi trời bằng vùng cho rằng thiên hạ vô địch, hắn làm sao nghĩ đến thúc thúc còn dám ở đây sao? Lam lòng nghe thấy hữu lý gật đầu nói. Và các người phân ra hai người thanh nhau cảnh giác Ít nhất chuẩn bị 10 ngày lương thực cần thiết Để khỏi phải đi tới lui Cũng không cho ai dừng rẽ ra phía ngoài hành động Sinh sinh nói trước tiên Phải tìm được chỗ ở kín đáo rồi hãy nói Chúng ta không thể ở cái chỗ lộ thiên này Làm lòng nói Mặt lâm giang tới có nham động Chúng ta hãy đi tìm kiếm thử xem Thân Công Hổ nói Các người tìm nơi cư trú Còn ta đến phía dưới chân núi Vào nông gia tìm thức ăn Làm lòng nói Coi trường địch nhân đến nông gia ngay ngóng tìm tức. Thân Công hộ nói, Phạm là cường địch của Lam Thúc, bọn họ sẽ không hướng người khác mà nghe tin tức. Lam long cười nói, Tiêu hồ tử, kinh nghiệm của người quả là cáo minh hơn Lam Thúc này rồi. Trên người người có còn bạc tiền gì không? Thân Công hộ nói, phiêu bạc sang hồ nếu không mang theo trăm cũng phải có tám mươi lượng. Lam Thúc yên tâm, gần nửa tháng này, cháu không có cơ hội dùng đến tiền bạc. Tiêu hồ tử lui về phía sau, miên miên cùng sinh sinh chạy bội tới mặt sông, nơi thần sai bỏ mạng. Tìm được một cái cổ động bên phải, hai người vội mời Lam Long đến thử xem. Phát hiện bên trong thạch động có nhiều thạch thất, không khỏi ngạc nhiên nói: "Đây quả nhiên là bí động ở bao năm qua, đã có người của Võ Lâm từng ở." Sinh Sinh nói: "Lương Sơn vốn là chỗ ẩn náu của người trong trốn giang hồ, bên trong lại có nhiều cổ động như vậy. Nơi này phù sát có thể thấy động tính của mặt sông. Phía trên vẫn không bị đỉnh núi che phủ, đúng là chỗ thật tốt cho làm thúc luyện công." Lam Long nói: "Nếu kẻ địch đến đây, ta cố thủ an toàn 10 ngày nửa tháng chắc chắn không sao." Mi Mì miền nói: Cháu sẽ cùng xinh xinh thay nhau ngoài động khẩu coi chừng Nếu như có động tĩnh chúng ta nhất định phát hiện rất nhanh Thuốc thúc cứ an tâm, luyện công đi Lam Long gật đầu nói thức ăn chỉ cần giữ chưa cho ăn là được Ngoài thời gian đó các người không cần đến quấy dậy Lúc này thân công hồ đã chạy rời núi chừng nửa dặm Vào trong thôn Thấy tiểu hai tử đó nói chuyện vui vẻ Nông dân trong thôn cũng không nghi ngờ gì cả Chỉ cần có tiền đường hoàng mua đồ là xong Thân công hồ vô cùng linh hoạt Hắn chẳng những mua hơn 10 con gà trống gạo muối, xong xuôi đâu đó. Hắn quấy quả trở lên núi Hắn vừa mới đặt chân, đến chân núi Trên con đường nhỏ, cho thấy trong rừng có hai người đi ra Một người trung niên đứng lại Quay về phía hắn gọi Từ tử lại đây Thân công Hồ vừa nhìn, có thể biết bọn họ Là hai người trong bộ lâm, thầm nghĩ Hai người họ tại sao lại xuất hiện chặn đường ta Linh cơ vừa động, liền bày ra bộ dáng của kẻ nhà quê Làm bộ run sợ, chậm ra đến gần hỏi Nhị vị đại thúc, có chuyện gì? Người trung niên kia cất tiếng Người là người nơi này sao? Thân công hồ đi qua nhiều nơi, hắn có thể nói được nhiều khẩu âm khi tới nơi nào là có thể nói ra giọng nơi đó. Hắn vừa mới từ trong thôn ra đã nhớ rõ khẩu âm ở đây, lập tức dùng tiếng nơi này đáp lại. Đúng vậy, nhà của ta ở tại rừng này. Trung niên nhân vật kia vẫn còn hướng về phía hắn hỏi, tiểu tử, người có biết trên núi này đã xảy ra việc gì không? Thân công hồ nói, ta cho tới bây giờ không dám lên núi, nếu không biết xảy ra chuyện gì. Một trung niên hán từ khác lên tiếng quát, trên núi có người chết mà cũng không biết sao? Thân công hầu cúi làm bộ sợ hãi, quay lui về phía sau nhìn, lùi miệng nói: "Đại thúc, chuyện này tất thật sự không biết." Chung Nguyên Hán tử đi trước nói: "Tiểu tử không cần phải sợ, các ngươi ở vùng phụ cận này, ra phải cái gì hay người lạ thì hãy kể lại đi." Thân công hồ nói: "Ta thấy được chính là hôm nay, có một công tử mang theo ba đứa nhỏ. Ba đứa nhỏ này cũng trạc tuổi ta, sau đó bọn họ lên thuyền, đi cùng với thúc thúc của ta. Nghe nói phải đi mất 3 ngày mới có thể để cho thúc thúc của ta quay trở về. Lúc đầu thúc thúc của ta nhất định không chịu đi." nhưng sau đó về công tử đó ra giá 50 lượng thì ông ta mới chịu trung niên nhân vật kia cười lạnh nói hắn ta trốn cũng chẳng thoát chúng ta sẽ đến thạch kỳ suy xét không sợ hắn bay lên trời đâu hai người không hề tra vấn thêm thân công hồ nữa lập tức hướng bờ sông lao người đi thân công hồ nghĩ thầm nói quái lạ địch nhân dĩ nhiên không buông tha nơi này lập tức sai người đến điều tra hắn lo lắng sợ hai người chung niên đó đột nhiên quay đầu lại lập tức xuyên rừng theo đường vòng lên núi nhưng sự việc đã xảy ra ngoài ý muốn Thân Cung hộ nhanh đến trên bờ vực Đột nhiên ta nghe một tiếng niệm Phật vàng lên Đồng thời có tiếng người giàn đua Tiểu thí chủ mới đến hay sao? Thân Cung Hồ nghe tiếng kinh hái Vội vàng ngừng đầu lên Thấy một lão hòa thượng ngồi ở ngay đỉnh Hắn vừa thấy ớn lạnh Âm thầm kêu khổ rồi nghĩ thầm nói Trời đất là vi vật ma tăng sao? Lão tăng hướng về phía hắn cười ha hả nói Tiểu thí chủ mới vừa ở chân núi Đã có cây sách Dễ dàng đem hai tên bất tài đó đuổi đi rồi sao? thân công hồ cố nghiêm giọng không nhịn được vội la lên đại sư nói cái gì lão tăng cười to nói tiểu thí chủ không nên làm bộ bần tăng sẽ không làm khó người hãy mau đến động thành mời gã họ làm đó đi ra thân công hồ tự biết khó có thể dùng lời dối gạt vui vàng quá to cái gì mà làm bạch ta không hiểu hắn hát lớn một tiếng cố ý để cho lam long trong động nghe được hy vọng lam long biết cảnh ngộ chạy ra mục đích đã đạt được rồi nhưng lại thấy lam long dẫn sinh sinh cùng minh minh xuất hiện thân công hồ vừa thấy kinh hãi kêu lên làm thúc Tại sao lại còn đi lên như vậy? Làm lòng hướng về vì hắn khoát tay nói Phía ngoài chạm canh báo động Ta dĩ nhiên biết là hắn tới rồi Lão tăng trầm chạp đứng dậy Làm thí chủ Đã lâu không gặp rồi Làm lòng nói ác tăng Người biết ta là người thế nào? Hòa thường nghe vậy ngẩng ra chấp tay nói Làm thí chủ bên tăng đương nhiên biết Thí chủ chính là võ lâm cao thủ Đồng thời cũng là người tham luyện phòng văn giữ Cùng bác cử huyền công Làm lòng cười lạnh nói Vài chục năm trước Ác tăng người đi qua bàn cổ động, cùng nhị thiên yêu đạo, sâm lâm hồ, đến thủ bước một người họ làm, chuyện này ngươi không quên chứ? Ma tăng nghe vậy cười to nói, Khẩu khí của thí chủ mà nói, chẳng lẽ họ làm đó? Làm lòng giận dữ nói, ác tăng, người đã đoán được rồi, hôm nay chúng ta thế bất lưỡng lập. Ma tăng cười to, thí chủ, tin rằng người đã luyện được hoàn thành bộ công phu phụng văn diệu, nhưng nếu muốn cùng Phật giả phân sinh tử, thì phải luyện thành bác cửu huyền công. Làm lòng giúp cây thần tiêu cười lạnh nói. Nghe nói ác tăng người đã luyện thành Đế nhị nguyên thần, vậy hay nghe ta một khúc xem sao." Ma tăng thấy hắn trong tay cầm một cây cổ tiêu, lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. "Thế dù muốn dùng âm sát phải không?" Lam Lòng cười lạnh, "Phàm là cao thủ luyện thành Đế nhị nguyên thần, há có thể sợ âm sát sao?" Ma tăng cười tao nói, "Thế chủ nếu biết vậy, thì cần gì phải tốn công vô ích?" Lam Lòng nói, "Có lẽ âm sát của đại hạ cùng người khác không giống nhau." Ma tăng liền tiếng, "Bần đã không muốn tốn nhiều thời gian, nếu thị chủ có bản lãnh cao thâm, vậy bần tăng lắng nghe." thế chủ thôi một khúc cũng được thế chủ có gì cao mình xin cứ trổ ra đi hắn nói xong khoanh chân mà ngồi làm lòng hướng về ba tiểu đồng các người đứng ở sau lưng ta đại sư là cái thế cao nhân các người không thể lên tiếng đừng quấy giày sự thanh tịnh của đại sư ba tiểu đồng đứng ở sau lưng chàng từ từ ngồi xuống mới đầu chàng đã tiêu ngay ngắn gạt bỏ mọi tạp niệm cho tâm ý hợp nhất đề khí vận công tiếng tiêu bắt đầu chàng hai mắt khép hờ dần dần tiếng tiêu bắt đầu tăng mạnh thoáng chốc như vạn mã phi xuất ba tiểu đồng mắt nhìn kỹ ma tăng lúc đầu không có heo ra gì, đến khi tính công tăng mạnh, cho thấy ma tăng nổi hung tính, hai mắt mở to, nhìn hướng làm Long như muốn ra tay tấn công, nhưng hai chân của hắn bị đóng đinh trên đá, không thể di chuyển được. ngoài trừ mặt lộ hung quang, hắn thế nào cũng chẳng thể cử động. tướng tiểu mối lúc một tăng cường, lúc này như xâm xét đánh tới liên hồi, chỉ thấy ma tăng đầu đầy mồ hôi, thở ra như trâu hai mắt ủ rột. nửa canh giờ sau, thân khía của hắn đã chảy ra huyết diễm, trông vô cùng thống khổ. có lẽ làm lòng không được còn chưa đủ để hạ sát ma tăng đột nhiên thấy ma tăng điên cuồng hét lên một tiếng toàn thân nhảy lên tung mình về hướng dưới chân núi lào đi làm lòng biết ma tăng đã đi trang dần dần ngưng thở tiêu tiếp theo ngồi xuống nhập định lúc này sinh sinh nhẹ giọng hướng miền miền cùng thân công hộ nói làm thuốc đâu vận công quá sức chúng ta phải cẩn thận đề phòng thân công hộ nói vậy phải làm sao bây giờ Có có cường định từng phái người đến điều tra sinh sinh nói là ai thân công hồ trả lời ta đoán rằng là những nhân vật phía Cửu uyên miền miền nói hy vọng lúc này không ai đến nếu không chúng ta chỉ có biết liều mạng mà thôi. vừa dứt lời chợ thấy trên đỉnh núi liên tiếp nhảy xuống năm đại hán, bọn họ vừa đến lập tức có một người quát, là ai đã ngồi thổi tiêu, xây sinh, sinh lập tức rút kiếm, các ngươi là ai? tên đại hán quát lên, Tiểu tử, đại gia hỏa ngươi chưa trả lời, mà ngươi dám hỏi ngược lại ta sao? thân công hồ chặn về trước hắn cười lạnh, chư vị không thể tiến tới, nếu không chúng ta sẽ không nhân nhượng. tên đại hán lớn tiếng nói, tiêu tử, không nên chơi vào lá hóa tử này, nếu không mạng của các ngươi cũng chẳng còn nói mau, kẻ vừa ngồi đây thổi tiêu là ai? thân cung hồ cười lạnh. vậy các người là ai? đề hắn nói, lão tử, Từ thuyền ngân đảo tới. người ngồi đây chính mà họ làm sao? Xin sinh tiếp lời nói bậy. chúng ta là ai? ngươi cần chi phải lo? ta nói các người hãy tránh ra. một đề hắn khác đội nhiên xem vào nói, kìm đạo ngũ. người thật sự hỏi nhiều lắm cái gì? người không thấy tình kia đang ngồi tọa công? hắn có mang cây tiêu? vừa rồi nhất định cùng cường địch đánh nhau, tiêu hao nội công quá sức. lúc này đã ngồi đả tọa để phục nguyên rồi. Kẻ gọi là Kim Lão Ngũ, nghe vậy thì rất vui vẻ nói đây là chờ cho chúng ta lập công Chúng ta hãy phân ra Làm cho hắn bị tàu họa nhập ma Chẳng phải có thể dễ dàng đắc thủ hay sao Đào chủ có thể thăng chúng ta Làm hô đạo lực sĩ rồi Bọn hắn bốn người đồng thành đáp Tốt, mọi người hãy ra tay đi Sinh Sinh cùng Thân Cung Hồ nghe thấy hai người đều rút binh khí ra Phát động, đồng thời liều mạng tiến lên Bọn này hắn không ngờ hai tiểu tử Dám ra tay như vậy Kim Lão Ngũ phất tài quát Kim thất đầu bắt bọn chúng mang đi năm đại hán đồng loạt vâng mệnh nhưng khi cùng sinh sinh và thân công hồ tiếp xúc thì biết ngay hai tiểu đồng này công lực cực cao bọn họ chấn động thậm chí một trận bộ cũng chẳng xong bơ bách quá không thể làm gì khác là nắm người cùng liên thủ vây công minh minh không dám ứng tiếp nàng hết sức chú tâm bảo vệ cho làm lòng sợ có người làm hại trong khi đang tỏa công võ công của năm đại hán đó đương nhiên đều là hạng cao thủ sinh sinh dùng toàn lực ra tay cũng khó có thể chiếm được thượng phong hắn quát to một tiếng tiểu hổ hãy dùng toàn lực đi Thân công ngổ hét lớn, Miên Miên cẩn thận đề phòng, có chừng đêm dài lắm mộng. Nam đại hán nghe bọn chúng suốt nguồn lão luyện, cũng đồng thanh quát. Chúng đối cũng vô ích thôi, ra tay bắt lấy chúng, hai tiểu đồng cố hết sức chống đỡ, bọn chúng mới đoán ra. Đám đại hán này tất nhiên phải là tay chân của Cô độc thần kiếm. Thủy tinh đảo mà hắn vừa nói không phải là chỗ ẩn cư của Cô độc thần kiếm sao? Cây danh thủy Sương tiên tử cũng đến từ đó. Hai tiểu đồng đã đánh hơn nửa canh giờ bắt đầu thấm mệt, sức chiến đấu đã xuống dần đi, không còn chịu đứng nổi nữa. Miên Miên nhận thấy tình thế rõ ràng, nên gấp đến độ đứng ngồi không yên nhưng lại chẳng dám rời xa làm lòng thân công học lúc này đã phát ra lời tuyệt vọng cố kêu lên minh minh chúng ta không xong rồi kim lão nghe vậy cười hả hả nói Tiểu tử cũng biết không sống nổi sao vậy hãy biến ngày đi minh minh vội kêu lên tiêu hổ, ta không thể rời xa làm thúc may mắn thay lúc này thấy làm lòng đột nhiên phát tay áo rút đống thần tiêu lên tiếng tiêu thần kỳ lại phát ra như dòng xanh vừa trở mình chỉ một thoáng sau năm đại hãn cùng kêu la thảm thiết ngã lăn xuống đất hai tiểu đồng vừa thấy như vậy không nhịn được không giấu được vẻ sợ hãi và kinh ngạc lần này tiếng tiêu vẫn như trước tuy âm hưởng có thay đổi tiếng tiêu dần dần ngừng lại Làm long cất thần tiêu trong tay đi ba tiểu đồng đột nhiên hoan hỉ trở lại làm thúc tỉnh lại rồi bọn họ đồng thời tới trước mặt lam long chỉ thấy lam long mỉm cười nói các người đã vất vả rồi xin xin nói phục nguyên lam long nói là phục nguyên nhưng ta đã mất đi hai chân ba tiểu đồng nghe vậy kinh hãi hai chân thúc thúc đã bị tà hoa nhập ma sao lam long nói Ta chỉ là hai chân khí huyết bế tắc. Ngày sau có thể luyện phục. Nhưng không biết tới khi nào mới có thể đi lại mà thôi. Sinh Sinh kinh hãi. Thuốc thúc hiện giờ không thể đi lại sao? Lam Long gật đầu nói đúng vậy. Các người người nào xuống núi kiếm hai người phu kiệu. Nếu không, ta chỉ có thể ngồi một chỗ mà thôi. Thân công hồ bội vàng. Làm thuốc không nên vội vã. Chúng ta ba người nhất định có cách. Lam Long cười nói nếu có người thay thế cõng ta. Mà vóc dáng các người lại quá nhỏ không thể xuất hành cho gọn gàng. Hơn nữa, đây đâu phải là cách tốt. Xinh xinh cười nói. Nếu lam thuốc không đồng ý, ba chúng ta đã luyện tập không ít thủ nghệ. Có thể kiếm một chiếc bóng, chỉ cần hai cây tre dài, làm thuốc ngồi lên đó. Ta cùng với tiểu hồ ra sức, đi, chạy, nhảy, và có thể thi triển khinh công nữa. Làm lòng cảm động nói, các người đối với làm thúc ta quá tốt rồi. sinh sinh cười, chúng cháu tình nguyện mà, quyết không thành vãn, dễ dàng di chuyển đường xa. Làm thuốc, sau này cứ như vậy, cho đến khi người phục hồi lại hai chân đi lại như thường, có lẽ người trong bọ lâm sẽ đem chuyện chúng ta ra mà truyền tụng đấy. Lam Long gật đầu nói: Các người trước tiên kiếm chai làm kiệu tốt đã, rồi hãy nói. Ta còn rất nhiều chuyện muốn bàn. My Myn hỏi Làm thúc. Vừa rồi là đánh nhau nên bị trọng thương sao? Làm lòng lắc đầu. Không phải, là do ta quyết tâm giết địch, ứng suất hết 12 thành công lực để thổi tiêu. Nhưng kết quả trái ngược, chẳng những địch nhân không bỏ mạng, mà tự mình gây ra hai chân tàn phế. Thân Công Hổ nói: Lão vi vật ma tăng đó không bỏ mạng sao? Chúng ta thấy hắn thất khiếu, đã chảy ra huyết diễm kia mà. Lam Long nói: Do ta quá cấp tiến dùng toàn lực đối phó hắn, có lẽ hắn quá gian xảo nên đã đào thoát, bất quá ta chỉ diệt được đệ nhị nguyên thần của hắn. Hiện tại, hắn chỉ còn công lực ngang hàng với quỷ sứ mà thôi. Ba tiểu đồng nghe vậy đồng thời cao hứng. Vậy sẽ dễ dàng loại trừ hắn rồi. Lam Lọng nói, đệ nhị nguyên thần không giống bổn mạng nguyên thần, tuy bị diệt mất, nhưng sau này hắn có thể luyện tập trở lại. Xin Sính nói, làm thúc, hay là người ở trong núi này vài ngày nữa. Lam Lọng cười nói, cùng với vật ma tăng đánh nhau một trận, chúng ta phải và dụng toàn thân công lực, như lại hiểu ra rất nhiều. Sau cuộc chiến vừa rồi, ta như đã tham ngộ huyền công cả nửa năm Ba từ đồng lúc này đồng thái hoan hỉ kêu lên Thúc thúc đã ngộ triệt bác kiểu huyền công sao Làm lòng nói Ngộ triệt là một việc Còn tiến tới chỗ thành công thì cách rất xa Nhưng so với trước khi lên núi Đã thu hoạch rất nhiều rồi Ba từ đồng vui vẻ nói Vậy bây giờ người muốn chúng cháu làm gì Làm lòng kiến đáo nói Là các người ra tay hành động Theo sự chỉ dẫn của ta Có thể nói là không dễ dàng Bởi ta chỉ ra phương cách Có các người là người xuất thủ thành Công Hổ nói đương nhiên Cần phải ra tay xuất thủ rồi Nhưng bớt quá cần phải làm gì Làm lòng nói Chỉ tiếc ta bây giờ đi lại không tiện xin xinh cất lời Thúc Thúc cứ ngồi đó Muốn đi đâu cứ sai bảo bốn phía không được sao Làm lòng cười Đi trên đường thì có thể Nhưng vào tiểu điểm thì sao đây Mình mình nói Sau này chúng ta sẽ không vào tiểu điểm nữa lương thực chúng ta mua tới cho Thúc Thúc dùng Đến buổi tối chúng ta ngủ nơi hoang vắng Nếu tìm được bà cô cô cùng với Mã Thúc Người của chúng ta đông lên Thì không sợ nữa Làm lòng cười nói Người suy nghĩ rất thấu đáo Tốt, cứ theo như vậy đi Các người trước tiên là 10 chiếc bao lớn Xin xin hỏi, thúc túc dùng để làm gì Lam lòng nói Một nửa mang theo những con vật này Miên miên hỏi lại Là con vật gì vậy Lam lòng nói Những con rắn nhỏ có độc Chúng có thể cắn chết người Kèm theo đó hay mang theo đá vụn, Lá cây, đinh Mỗi thứ một chút Càng nhỏ càng tốt Sinh xinh cả kinh kêu lên, làm ám khí sao? Làm lòng nói, ta nhớ trong bác cử huyền công. Sơ cửu đoàn công phu, thì những con vật này đều có linh tính, hơn nữa một con có thể sinh ra trăm, trăm có thể sinh ra ngàn, ngàn có thể biến ra vạn, ba từ đồng nghe vậy kinh hãi nói. bác cửu huyền công, sơ cửu đoàn lợi hại như vậy sao? Làm lòng nói, đối phó với cao thủ liên thành đệ nhị nguyên thần thì vô dụng, ngoài ta ra, các ngươi không thể rời khỏi cố kiệu để đồng thủ. Tuy nhìn thêm quân vạn mã, cũng không tới gần được chúng ta đồng thời các người cần phải tìm bát linh, bát cần tế trúc can trường ngũ thốn. tất cả đều không được to hơn ngón út. những thứ này đều thiết yếu giống nhau. My miên nói mấy thanh trúc đó có công dụng gì? Làm đọc nói ở phần đầu của công vu phùng văn diếu mang ra bảy trận pháp. một khi có việc trước tình các người đem những cây trúc cắm bốn phía chung quanh cố liệu của chúng ta, cách ba trường từ bên trong hai trường ra ngoài, chỉ cần có thể cắm vào đúng vị trí là chúng ta sẽ an toàn thôi. ba từ đồng nghe vậy rất vui vẻ. quả nhiên lời hại. Lam lòng nói, được rồi, các người hãy đi chuẩn bị tất cả đi. Sinh Sinh nói, có mấy con rắn nhỏ có chấm đang bỏ nhanh trở lại phía này, chúng ta có nên đuổi nó đi không? Lam lòng nói, các người hãy lo chuẩn bị cho xong, ta tự mình có thể gọi chúng lại. Chúng bỏ đến gần đây, dường như có việc gì đó. Ba tự Đồng đắc ý thần bí, tâm tình mọi người đều cao hứng đi ra. Thân cung hộ vẫn còn quay đầu lại nói, làm thúc, người đứng mũi chịu sào, cần phải chuẩn bị trước, chúng cháu sẽ chuẩn bị xong tất cả, rồi sẽ trở về. Bỏ họ lui về phía sau, làn lòng thoáng hiện nụ cười, chàng thử đứng lên, muốn tiến đến vị bảo thân một cây lớn, nhưng cái quả đôi chân còn tê cứng, không thể cất bước. Ý chí kiên cường khiến cho hắn cực kỳ cao hứng nghĩ, nếu bác cử Huyền Công luyện thành, ta chắc chắn có thể phục nguyên được rồi. Chàng ngồi xuống, Cất tay phải khẽ khàng xuất một chiêu trưởng nhẹ nhàng về hướng một nhánh cây lớn. Nhanh cây lập tức hướng bay lên không, rồi lao đến trong tay của chàng. Nhìn sắc trời lúc này chàng đoán chừng đã xế chiều ba triệu đồng khi đó vẫn còn chưa quay trở về. chàng ngồi ngay dưới cảng cây khoanh chân tính toả nhưng không dám nhập định. trên mặt đất lúc này vẫn còn năm thân người làm lòng cũng động lòng chắc ẩn. bàn những mày vươn tà trường ra, nhắm mặt đất cách đó năm trường hư không đánh ra một chiêu. không có một tiếng vang nhưng mà đất lúc này lắc lư. đông đưa một trận để lại nơi đó một huyệt động sâu lớn cỡ chừng năm thước rộng và sâu hơn một trường. ngay sau đó làm lòng tay phải vẫn còn vài bề hướng năm thi thể đó, làm ra một thế cổ quái. Rồi một cảnh tượng dọa người đã hiện ra. Khi thấy năm thi thể này, toàn bộ đứng dậy, hơn nữa như đám cương thi, hai chân siêu vẹo, tranh nhau nhào xuống huyệt. Cảnh tượng trước mắt lúc này thoạt nhìn có phần tà môn. Nếu đến tai người khác, cũng khó lòng có thể tin nổi.